Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 22 của bộ truyện Hành giả có âm của tác giả Vũ Dịch qua giọng đọc của Phi Tục Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất Cảm ơn các bạn rất là nhiều Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện lại nói trong lúc mà Yến Tử Phi và người trung niên bí ẩn đang giành mỏ con mèo yêu. Thì lúc này chúng ta quay lại với cả Bạch Thế Bảo. Bạch Thế Bảo và mọi người bị nhốt ở trong một cái giếng cạn phía sau điện Anh Hoa ở Tử Cấm Thành. Điều khiến cho người ta không ngờ tới là cái giếng mà trong miệng Viêm Thế Khải này lại chính là địa cung của lăng mộ hoàng gia nhà Thanh, là đường hầm bí mật nối liền hai khu lăng mộ phía đông và tây. Lúc này Cương Thi Vương tương thần bị sư tổ của Bạch Thế bảo là Trương A Đoàn phong ấn. Người thấy mùi dương khí trở nên có chút dị thường. Điều này đã khiến Trương A Đoàn cảm thấy hơi bất an. Vội vàng bảo Bạch Thế Bảo đi ngăn cản mọi người lại, không được bước thêm bước nào nữa. Trong lúc nói chuyện thì Mã Ngũ Gia vừa gọi tên Bạch Thế bảo, vừa dẫn mọi người chạy đến từ xa. Bạch Thế Bảo vội vàng chạy ra đón, giang hai tay ra, chặn mọi người lại nói: "Mọi người Đứng yên tại chỗ đừng dũng đích Bên kia có Cương Thi Vương thương thần đó Mọi người kinh ngạc mà lắp bắp Cương Thi Vương à. Mã Ngũ Gia thở hồn hền hỏi Huynh đệ Chuyện này là như thế nào Bạch Thế Bảo giải thích cho Mã Ngũ Gia nghe Sau đó chỉ vào hai người đang nằm ở trên đất nói Hai huynh đệ này là vô tình đọc tiên của sư tổ ta Nên đã bỏ mạng ở đây Mã Ngũ Gia cúi người xuống Dùng tay vạch mí mắt của hai người Mắt đã trợn ngược e rằng không thể cứu được nữa rồi Vì vậy ông ta ngẩn đầu lên nhìn về phía pháp đàn Cương thi vương tương tẩn thì đang ngồi ở đó Nhắm chặt mắt há miệng thở hồn hền Không khỏi cảm thấy sợn gây ốc Mọi người chỉ nhìn thấy cương thi ngồi dậy thở thôi Cũng đã sợ đến run cầm cập Uống hồ ở đó còn có trương A đoàn Mà bọn họ không nhìn thấy nữa À phù à phù À phù phù phù ng ngược của Trương thần phạm phòng càng lúc càng mạnh tướng thở cũng càng lúc càng thêm nặng nề nó như là đang muốn hút hết toàn bộ không khí ở trong hang động này vậy khiến cho người ta cảm thấy gần như ngày thờ ởương Ao đoàn thấy tình hình không ổn liền đi vòng ra trước mặt của tương thần hai tay bắt quyết trước ngực sau đó niệm trở khẩu trú dỗ hay ngón tay ra trước mặt tương thần vẽ một lá bùa trong không chung sau đó hai tay đẩy lá bùa vào người của tương thần lá bùa hóa thành một luồng gió Thổi tóc vào quần áo của tương thần bay phần phật Nhưng tương thần lại không hề nhúc nhích Trương A Đoàn kinh ngạc mà nói Xem ra không dùng phủ thân chú Ê rằng không được rồi Rất lời thì Trương A Đoàn Quay đầu lại gọi Bạch Thế Bảo Này chất ngoan của ta Bảo bọn họ quay lưng lại hết đi Ta muốn làm phép âm Bảo bọn họ là dù có nghe thấy gì đi nữa Cũng không được nhúc nhích Cũng không được nói năng lung tung Bạch Thế Bảo gật đầu đồng ý Sau đó vội vàng gọi mọi người Các huynh đệ, hãy mau quay lưng lại hết đi Sư tổ ta muốn làm phép Tránh lát nữa xung khắc Mọi người nghe xong vội vàng quay lưng lại Không dám nói một lời nào Sau đó chỉ thấy Trương A Đoàn ngồi xếp bằng xuống đất Hai tay vỗ vào nhau trước ngực Miệng niệm chú nhanh chóng Chỉ thấy dây đỏ ở bốn góc pháp đàn lập tức dựng đứng lên Kéo theo những lá bùa vàng Giống như là những con rắn dài Bò lên người tương thần, trói chặt hắn ta lại Sau đó Trương A Đoạn đột nhiên đứng dậy, hai chân đạp lên âm phong, bước những bước chân kỳ lạ trước pháp đàn Nhảy vọt lên, lấy đầu của mình đập vào đầu, chui thẳng vào trong cơ thể của Tương Thần Tiếp theo đó thì có thể nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Trương A Đoạn Mọi người nghe thấy tiếng kêu mà sờn tóc gái, sợ đến mức chân tay run dày, lưng toát mồ hôi lại Nhưng mà không ai dám quay đầu lại nhìn thầm nghĩ Ui sợ thế, sợ thế, còn cung thi đó ngồi dậy rồi sao? Hay là đã cắn ai rồi? chắc là vẫn chưa nhào tới đây đồng nhỉ. Bạch Thế Bảo cũng quay lưng lại, không biết phía sau đã xảy ra chuyện gì. Lúc này thì Trương A Đoản dùng linh lực của Tam hồn, cưỡng ép áp chế thi thể cứng ngắc của Tương Thần. Cũng cần phải biết rằng Cứng Thi là Oan Thi đã mất đi Tam hồn, nhưng thất phách vẫn còn tồn tại trong cơ thể. Hồn phách của Trương A Đoàn là vô hình, nên là sau khi chu vào trong cơ thể của Tương Thần, không những phải chịu sự hung khí tàn bạo trong cơ thể của hắn ta, Mà còn phải dùng tam hồn chi lực để mà áp chế thất phách của hắn ta Như vậy mới có thể khống chế được thi thể Mà thi thể của cương thi vương tương thần này không phải là tầm thưởng Quanh năm lấy oán hận làm khí, lấy máu làm thức ăn Ở trong uh, cơ thể thì hung khí rất nặng, không phải dễ dàng khống chế được Trường A Đoàn giống như là rơi vào 18 tầng địa ngục trên núi âm ty vậy Phải chịu đựng nỗi đau bị ngàn đau xẻo thịt, đau đến mức hết thảm thiết Mãi cho đến một nén nhang sau ếng hét thảm thiết của Trương A Đoản mới hơi dần dần im bặt. Tiếp đó thì mọi người nghe thấy một tiếng bạch, hình như là có thứ gì đó đổ xuống. Bạch Thế Bảo thấy tiếng thở hổn hển của Trương A Đoản. Được rồi, chắc có thể quay lại được rồi. Bạch Thế Bảo quay đầu lại nhìn, Cường Vương Trương Thần đang nằm thẳng trên pháp đàn, còn Trương A Đoàn thì đang quỳ bên cạnh pháp đàn trông có vẻ rất kiệt sức. Bạch Thế Bảo vội vàng la lên: "Sư tổ, người không sao chứ?" Trương A Đoạn lắc đầu yếu ớt mà nói Ta không sao Mỗi khi đến đêm trăng tròn Ta đều phải nhập vào người hắn ta một lần đó Phải chịu đựng nỗi đau bị ngàn đau xẻo thịt này Trong lòng Bạch Thế Bảo cảm thấy âm thầm không phục sư tổ Trương A Đoạn này quá Ông ấy bởi vì để cho cương thi vương tương thần không làm hại nhân gian Thì không những đã hy sinh tính mạng Mà còn để luôn hồn phách cô độc này phong ấn tương thần ở tại đây Lại còn phải chịu được nỗi đau khổ định kỳ này Thật sự là chính khí lẫm liệt khiến người ta phải kinh sợ Lúc này chỉ nghe Trương A Đoàn nói Chất ngoan lại đây với ta Ta dạy người cách đi ra khỏi hang động này Bạch Thế Bảo vội vàng tiến lại gần Quỳ trước mặt của Trương A Đoàn Trương A Đoàn thở hồn hền chậm rãi mà nói Nếu như là muốn đi ra khỏi kiểu cung bắt quái trận này Trước tiên phải hiểu một chút về thuật xem tướng đất Ngoài ra còn phải thông thạo âm dương ngũ hành, tiên thiên bắt quái. Tìm ra mệnh môn ở trong những trận pháp đài. Bạch Thế Bảo hơi khó hiểu hỏi. Mệnh môn là sao ạ? Đúng vậy, mệnh môn. Trong mỗi trận pháp đều có hai mệnh môn. Một cái chủ sinh, một cái chủ tử. Cũng gọi là sinh tử môn. Nếu như là đi nhầm một bước sẽ rơi vào tử môn. Từ đó vĩnh viễn không thể ra ngoài được. Sinh môn của địa cung này là Thanh Đông Lăng cách đây khoảng trăm rằm. Người đến đó thì một bức hình Long khẩuthổ Thủy đó chính là bí quyết mọi sinh môn phó giải trận cứu kiểu cung bắt quái đà cũng là cơ quan giúp người trốn thoát được ở tế bào đọc thẩm Long khẩu Thổ Thủy Long khẩu Thổ Thủy địa cung Long Nguyệt này có tên đầy đủ là quần Long Ttào hy cho nên mới có nhiều hang động như vậy ngạ nhớ kỹ cho Ở trên đường đi cứ lần theo đất ẩm ướt mà tìm Nhất định sẽ tìm thấy nguồn gốc của long khẩu thổ thủy Bạch Thế Bảo nghe xong quỳ súng đất dập đầu lại Trương A Đoàn Trương A Đoàn xua tay mà nói Thôi các ngươi mau đi đi Ra ngoài đừng có nhắc tiền ta đó Bởi vì tên của ta trong sổ sinh tử của minh giới đã bị gạch một dấu đỏ Là một chỗ trống Nếu ai gọi tới tiền ta thì sẽ gặp xui rẻo Đây là giao dịch giữa ta và minh giới đó Bạch Thế Bảo kinh ngạc mà nói Giao dịch sao à Ờ Trương A Đoạn cười với Bạch Thế Bảo Nói Cái cuốn sổ sinh tử trong tay thôi phán quan Có thể coi là một cuốn sổ nợ xấu Sai sót đầy dãy đó Quỷ mượn sát hoàn hồn Rồi đạo sĩ câu hồn tăng thọ Người thần tránh cháo bắt tử Vân vân mây mây Những cách âm thầm xóa sổ Đều có thể phá vỡ sổ sinh tử của ông ta Mà ta thì chính là lợi dụng Cơ sở này ở trên sổ sinh tử Coi là ngầm giao dịch với cả ông ta có được cấm thuật hô danh bảo tử. Tất cả những người nhắc đến tên ta đều sẽ tự chuốc lấy quả báo. Bạch Thế Bảo nghe xong liên tục gật đầu thầm nghĩ, mượn xác hoàn hồn quả thật không sai. Cho dù người chết tên trong sổ sinh tử của minh giới đã bị xóa sổ, chỉ cần bỏ ra 3000 lượng tiền âm phủ là có thể xin quỷ sai cho một phương pháp đầu thai, chuyển thế sống thêm mấy chục năm nữa cũng được. Lúc này thì sắc mặt của Trương A Đoàn đã dần dần tái xanh Toàn thân bắt đầu run dày, nghiến răng ken kết Vội vàng nói với cả Bạch Thế Bảo Vừa rồi khi tam hồn của ta nhập vào người của tương thần Đã dính phải hung khí trong cơ thể của hắn E rằng ta phải tiêu hóa một thời gian Thôi chất ngoan, các người cứ mau đi đi Bạch Thế Bảo ngẩn người nói Cái này... Trương A Đoàn vội la lên Đừng có lo lắng cho ta, các người cứ mau đi đi Nhớ kỹ Phải tìm được long khẩu thổ thủy là tìm được sinh môn. Bạch Thế Bảo thầm nghĩ, đúng là đến vội đi cũng vàng. Đi cũng vội vàng như vậy, giống như lần trước gặp sư tổ của sư tổ. Vẫn còn chưa kịp trò chuyện thêm mấy câu tình cảm nào đã bị đuổi đi rồi. Vì vậy mà Bạch Thế Bảo quỳ xuống đất bịch bịch bịch. Dập đầu ba cái thật mạnh với Trương A Đoản, sau đó đứng dậy chạy về phía của mọi người. Trường A Đoàn run dày nhìn bóng lưng của Bạch Thế Bảo dẫn mọi người rời đi trong lòng cảm thán Âm dương đạo phái, giờ đã có người kế thừa rồi Tốt, rất tốt Lại nói thì dãy núi tái hành có một khe núi chia nước Có hình vòng cung, hai dòng nước cháy phải bao quanh, đều đổ về đây Nơi này có thể được coi là núi bao quanh ba mặt Phía Bắc có thể tránh gió, phía Nam có thể tránh nước, được xưng là rồng quận hổ ngồi, sao sáng mây tủ. Là vùng đất lành vạn năm, cũng gọi là đất cát tường. Chính là dưới lòng đất này, trong đường hầm u ám của địa cung, Bạch Thế Bảo đang ngồi xổm trên mặt đất, nắm cát đất ở dưới chân lên, xoa xoa nói. Khá ẩm ướt, đi đường này đúng đường rồi. Mã Ngu Gia cầm ngọn nến đi trước, dẫn mọi người chạy nhanh về phía trước theo hướng Bạch Thế Bảo chỉ. Bọn họ đang tìm kiếm sinh môn mà Trương A đoàn đã nói Nhìn kìa, đây là cái gì vậy? Có người trong đám đông kinh ngạc mà kêu lên Mọi người dừng bước chân, mượn ánh nến nhìn xung quanh Xung quanh đã thay đổi, không còn đất bùn ẩm ướt nữa Mà toàn bộ đều biến thành vách đá Trên vách đá lại khắc vô số con rồng Nhìn về phía trước, ở trong hang lại dựng hai cây cột Trên cột quấn một con rồng vàng to lớn Đầu rồng hướng xuống đất, đuôi hướng lên trời sao. Dãy chân con rồng vàng này được khắc mây lành, đuôi hướng lên trời, vút rồng bám vào vai, cằm cắm xuống đất. Há miệng gầm thét, toàn bộ thân rồng nằm sấp trên cây cột, giống như là bị người ta cố tình treo ngược ở đây vậy. Lúc này có người đi tới, dùng đá cạo cạo trên người con rồng kinh ngạc mà kêu lên, "Là vàng đó." Mọi người tới nhìn, nhìn con rồng vàng trên cây cột trầm trồ khen ngợi. Bạch Thế Bảo thầm nghĩ, Chẳng lẽ nơi này chính là sinh môn, quần long toàn nguyệt, long khẩu, thổ thủy mà sư tổ đã nói tới sao? À, hình như ta đã từng nhìn thấy cây cột này rồi. Lúc này không biết ai trong đám đông chen vào một câu như vậy. Mọi người đồng loạt quay đầu lại. Một người phía sau chỉ vào hai cây cột phía trước, hát miệng mà kêu lên. Đúng rồi, chính xác, đây là huệ lăng của hoàng đế đồng trị. Mã Ngô Gia đi tới mà hỏi Này, chu ngũ tử, ngươi đang nói gì vậy? Người kia gật đầu nói Không sai mà Năm xưa Từ Hy Thái Hậu cũng được chôn cất ở thanh đông lăng này Chỉ là người của thi thiên giám chúng ta chôn cất đó Hai cây cột rồng này vốn là để dựng ở trong lăng mộ của Từ Hy Thái Hậu Nhưng mà người hoàng tộc nói bà ta không thể dựng cột rồng Bên bảo người của thi thiên giám chúng ta chuyển đến huệ lăng của hoàng đế đồng trí Bạch Thế Bảo kinh ngạc mà nói Cái gì? Từ Hy Thái Hậu là do người chôn cất sao? Là người của Thi Thiên Giám chúng ta phụ trách điểm huyệt trên mặt đất Ở chưa bao giờ vào địa cung Lúc đó sau khi mà hoàn thành Thì tất cả những người xây dựng lăng mộ đều phải bị trôn theo hết Chỉ có ti Thiên Giám chúng ta là được đặc giá mà thôi Lại nói thì Thi Thiên Giám là cơ quan phụ trách quan sát thiên văn tính toán địch pháp Còn hồi hồi ti thiên giám thì quan chức phụ trách quan sát thiên tượng xem xét địa hình chủ tr phong thủy Hoàng gia vào năm Hồng Vũ thứ ba đời Minh Trung Nguyênương đã hợp nhất thi thiên dám và hồi, hồi hồi ti thiên dám lại gọi chung là không thiên dám đến đời nhà thanhh thì cũng theo đó gọi là không thiên giám năm xưa hoàng Đế Khan khi bổ nhiệm nhà truyền giáo người Đức làm không thiên giám giấy quyền ông ta lại được chia thành các chức vụ giáo sư Ti Thiên Quan Câu, vân vân Trong đó tiền thân của Ti Thiên Quan Câu chính là hồi hồi Ti Thiên Giám Về sau mọi người quen miệng gọi là Ti Thiên Giám Nên cứ tiếp tục sử dụng cho đến ngày nay Mà cái người tự xưng đang làm việc tại Ti Thiên Giám này tên là Lý Ngũ Tử, tiên thật là Lý Cha Số phận của ông ta khá là khổ sở Từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ Cuộc sống cả nhà đều dựa vào ông ta làm thuê Ở trong một tiệm đóng khung tranh ở cổng thành phía đông Nuôi sống ông ta và em gái Sau đó ông ta quen biết một cô gái làng chơi Hai người tâm đầu ý hợp bèn chung sống với nhau Làm vợ chồng hờ Dựa vào tiền bán thân của gái làng chơi Cuộc sống cũng tạm gọi là ổn Nhưng không ngờ vào một ngày nọ Cô gái làng chơi nói với cả ông ta Có một vị vương gia ở Kinh Thành muốn bao nuôi ta Người có đồng ý để ta đi không? Lý cha khi đó đi buồn Nhưng cũng biết đạo lý Gió trăng khó giữ bèn cật đầu đồng ý Mấy ngày sau thì cô gái làng chơi này quay lại tìm ông ta. Nói rằng cô ta đã xin vương ra tìm cho ông ta một chức vụ ở Thi Thiên Giám ở trong Kinh Thành. Hy vọng rằng ông ta có thể đến đó nhậm chức, dựa vào đó để mà kiếm sống. Lý cha nghĩ đến việc phải nuôi em gái, không còn cách nào khác đành đội mũ xanh lên đầu đến Thi Thiên Giám nhậm chức. Sau này khi mà nhà Thanh sụp đổ, ông ta lại được người giới thiệu liền tham gia cách mạng. Nói tới đây thì mã ngũ ra kinh ngạc hỏi À suốt nữa thì quên mất Ngươi đã từng làm việc ở thi thiên giám nhà Thanh 3 năm nhỉ Bạch Thế Bảo nhìn Lý Cha kinh ngạc hỏi Nói như vậy thì ngươi cũng biết xem sao Biết xem vận phong thủy sao Lý Cha đỏ mặt nói dối Nói thật thì cái đó ta không biết đâu Cũng chỉ là bỏ tiền ra mùa chức vụ Đi theo quan thiếu giám làm việc vặt Chạy việc vặt thôi Bạch Thế Bảo nói Nhưng người đã từng làm việc ở thi thiên giám Chắc là biết cấu trúc của lăng mộ hoàng gia này chứ Lý cha đáp Trước khi mà từ hy tái hậu băng Hà Chúng ta đã bắt đầu tìm lăng huyệt ở thanh đông lăng rồi Thanh đông lăng này được chia thành hai phần Lấy núi xương Thụy làm ranh giới Phía nam xây tường phong thủy dài 40 dặm Ở phía trong tường thì là lăng mộ gọi là tiền duy Phía bắc thì là vùng đất cấm phong thủy gọi là hậu Long Nhưng ở đó thì có mỏ bạc Nếu điểm huyệt ở đó thì chắc chắn sẽ đào trúng mỏ bạc, mà vùng đất phong thủy có điều cấm kỵ là không được khai thác bạc. Chính vì vậy mà chúng ta đành phải tìm một nơi khác. Ở phía đông của hậu long 10 dặm thì quan thiếu giám của thi thiên giám đã dùng la bàn xác định huyệt vị. Nói rằng là nơi này đất trong huyệt có lẫn cát đá là đất long huyệt cát thủy. Bên ra lệnh cho chúng ta đào một cái hố to bằng cái cối xoay ở huyệt vị, gọi là phá thổ. Rồi lại úp một hồng gỗ lớn ở trên hố Để đất ở trong hố không nhìn thấy ánh sáng của nhật nguyệt tinh tú Sau đó chúng ta mới bắt đầu dựng liều đảo đất Long huyệt cát thủy ưu Bạch Thế Bảo thầm nghĩ chẳng lẽ nơi chôn cất tử thi Thái Hậu Lại chính là nơi không hổ thổ thủy mà sư tổ Trương Hoa đoàn đã nói tới sao Nghĩ vậy Bạch Thế Bảo lại hỏi Người có thể tìm được long bộ của từ thi Thái Hậu không? Lý cha cúi đầu chấm ngâm một lát rồi nói Theo ta nhớ không nhầm thì hình như là ở phía đông của huệ lăng của hoàng đế đồng trị khoảng cách 10 dặm Nhìn hai cây cột dòng này thì ta dám chắc chắn Nơi này chính là lăng bộ của hoàng đế đồng trị rồi Như vậy thì chúng ta chỉ cần đi về phía đông Tin rằng nhất định sẽ tìm thấy Mọi người ngay xong bừng rỡ Thầm ý cuối cùng cũng có thể thoát khỏi nơi chim không thèm ị Ma quỷ vần quanh này rồi Mã Ngu Gia nói Hướng chúng ta đang đối mặt là hướng đông Nào Chúng ta tiếp tục đi về phía trước thôi Lý cha nắc đầu ngăn cản mà nói Ờ ta chưa nói xong Lúc đó khi mà chúng ta tu sửa huệ lăng này dựng cột rồng Thì phát hiện ra rằng cái địa hình của huệ lăng này hơi nghiêng Nghiêng ơ Ờ hơi nghiêng Khi xây dựng huệ lăng này thì muốn tránh đá cho nên phương ứng hơi lệch đi Nơi này không phải là hướng đông chính xác mà là hơi nghiêng về phía bắc Nếu tiếp tục đi về phía trước thì càng ngày sẽ càng xa hướng đông đọ Mã Ngô Gia kinh ngạc mà nói Vậy cuối cùng là phải làm sao? Vừa rồi chẳng phải cũng đi theo đường này sao? Bạch Thế Bảo cuối người xuống Sợ sờ, sờ đất ở dưới chân lại phát hiện ra đất ở đây đều ẩm ướt Dựa theo phương pháp của Trương A Đoàn Căn bản không thể phân biệt được hướng nào mới là hướng đúng Sao lại như vậy được nhỉ? Bạch Thế Bảo thầm nghĩ Đã dùng phương pháp này đi suốt dọc đường đều không sai Hơn nữa cũng đã đến Thanh Đông Lăng rồi Tại sao đến đây lại không dùng được nữa nhỉ? Lúc này chỉ nghe Lý Cha nói với cả mọi người Năm xưa khi mà dựng hai cây cột rồng ở Huệ Lăng của Hoàng đế đồng chí Thì chúng ta phát hiện ra quan tài của Hoàng hậu A Lỗ Đạc Của Hoàng đế đồng chí bị mở ra Quần áo bị lột sạch Thậm chí bụng cũng bị mổ phanh ruột chảy ra đầy đất đó Nghe nói lúc đó bà ta nuốt vàng tự tử Ta đoán thì những kẻ trộm mộ có lẽ là muốn mổ bụng bằng ta để tìm vãng Ý của người là sao? Thì trọng điểm chính là những tên mộ này đang ngầm rút chúng ta đó Cả người không biết đấy thôi Quan tài của hoàng đế đồng trị cũng bị người ta di chuyển phương hướng Mà trùng hợp là quan tài sau khi bị di chuyển lại quay đầu về hướng đông, chân về hướng tây Đồng trị di qua nư? Bạch Thế Bảo trượt hiểu ra vui mừng mà nói Nói như vậy thì chúng ta chỉ cần tìm được quan tài của hoàng đế đồng trị ở trong huệ lăng này Là có thể phân biệt được phương hướng chính xác của hướng đông rồi Lý cha gật đầu nói Chính xác là như vậy đó Mọi người nghe xong thì vui mừng khôn xiết Lý cha chỉ vào cây cột rồng thứ hai nói Theo hướng đồng rồng của cây cột thứ hai Cứ đi thẳng về phía trước khoảng một nén hương Là sẽ thấy được lăng mộ Mà trong lăng mộ đó có đặt 12 cỗ quan tài Có một cỗ quan tài màu đỏ khắc dòng chữ Kế thiên khai vân thọ Trung cự chính bảo Đại đinh công Thánh trí Thành hiếu Tín mẫn Cung khoan minh Túc nghị hoàng đế Chính là quan tài của hoàng đế đồng trị đó Bạch thế bảo cảm thán Đây là thiệu hụy của hoàng đế đồng trị sao Lý cha gật đầu đáp Đúng vậy Những người làm việc ở thi thiên giám đều phải ghi nhớ những thiệu hụy này Sai một chữ là tội chém đầu ngay đó Lúc này thì có người chạy đến trước cây cột rồng thứ hai nhìn Sau đó đưa tay chỉ về phía bên trái gọi Mọi người, đầu rồng hướng về phía đó đó Vì vậy mọi người chạy về hướng hang động đó Lúc này thì Bạch Thế Bảo tiến lại gần Lý Cha không phục mà nói Huynh đệ à, cũng may là có người Nếu không thì chúng ta không thể ra ngoài được rồi Lý Cha lắc đầu mà nói Nếu ta không làm việc ở Thi Thiên Giám Thì làm sao biết được những điều này Cũng may mà năm xưa Từ Hy Thái Hậu được chôn cất ở Thanh Đông Lăng này Nếu như là bà ta được chôn cất ở Thanh Tây Lăng Thì chúng ta vẫn còn đang đi loanh quanh ở đây Chẳng phải là ông trời phù hộ cho chúng ta sao Bạch Thế Bảo nghe xong thì do dự hỏi Mà trao hình đệ này Tại sao lăng mộ hoàng gia lại còn phân chia Đông Tây vậy Lý cha cười mà nói Nói thật thì cái chuyện này nếu nói ra vào lúc đó Là tội khi quân Phạm Thượng chém đầu như chơi Nhưng bây giờ nói ra thì không sao người có biết được thanh tây lăng là do ai ra lệnh xây dựng không? Là ai vậy? Hoàng đế ông chính đó Vậy ư? Tại sao ông ta lại không chôn cất ở thanh đông lăng này nhỉ? Mà lại còn xây dựng thêm một thanh tây lăng nữa? Thì nghe nói là hoàng đế ông chính đoạt ngôi vị một cách không được chính đáng Ông ta đã cố tình thêm hai nét bút và di chiếu chuyển ngôi cho thập tứ AK mà hoàng đế Khang Hy để lại trước khi chết Sửa thành là chuyển ngôi cho tứ a Mà ông chính lại vừa đúng là tứ a Vì vậy đã lên ngôi hoàng đế đó Ông ta ấy ái cái chuyện này Lo lắng là mình sau khi chết Sẽ bị hoàng đế Khang Hy trách phạt Nên bèn quyết định rời xa tổ tiên Xây dựng thanh tây lăng ở huyện dịch cách đây khoảng trăm dặm Bạch Thế Bảo gật đầu cảm thán Đúng là vì danh lợi thiên hạ Mà lại phản lại bội tổ tiên Hài Lúc này đột nhiên nghe có tiếng người phía trước kinh ngạc mà nói ha Sao lại ở đây có cửa đá nhỉ? Bạch Tế bảo và Lý Cha vội vàng đi lên phía trước Thấy một cánh cửa đá đang chắn ngang trước mặt mọi người chặn đường đi Mấy người thử đụng vào, cửa đá không hề nhúc nhích Quái nhỉ? Ta nhớ lúc tu sửa Huệ Lăng không hề có cánh cửa đá này mà nhỉ? Lý Cha đưa tay sờ sờ cửa đá Suy nghĩ một chút rồi đột nhiên kinh ngạc mà nói Chẳng lẽ là sau khi giết những người chôn theo Do cống vệ quân đặt ở đây sao Cái chuyện tuận táng người của ti thiên giám không được phép tham gia Vẫn luôn là công việc của cống vệ quân Chắc là vậy rồi Chỉ thấy Mã Ngu Gia nằm sạp xuống đất Đưa tay sở sở phía dưới cửa đá Sau đó mừng rỡ mà nói Đây rồi, có khe hở Bạch thế bào dùng chân rẫm rẫm ở dưới đất cửa hang đá Phát hiện đất lại rất là mềm Mã Ngu Gia cười cười mà nói Đúng là ông trời phù hộ chúng ta rồi Nhanh mọi người Chúng ta hãy đào một cái lỗ dưới cửa đá này Sau đó chui vào xem Quan tài của hoàng đế quay về hướng nào Vì vậy mà mọi người đã dùng tay đào đất Trong chốc lát quả nhiên đào được một cái lỗ Chỉ vừa đủ cho một người chui qua Mã ngũ ra nói Các anh em hãy đợi tả ở đây Để ta chui vào xem trước nào Khoan đã Lý Cha liền bước lên ngăn cản Mã Ngưu lại nói: "Ờ để để phòng trộm mộ. Trong lăng mộ hoàng gia đều có bố trí cơ quan cạm bẫy đó. Độc dược nữa, nếu không cẩn thận trạm vào, không phải là rơi xuống hố sâu bị che đơm xuyên ngợp thì cũng là độc khí hun chết, tuyệt đối không được chủ quan đâu." "Ờ, Mã Ngưu Gia chờ đã." Lý Cha liền bước lên ngăn cản Mã Ngưu lại nói: "Cũng vì để đề phòng trộm mộ." Ở trong lăng mộ hoàng gia đều có bố trí cơ quan bẫy dập độc dược khắp nơi Nếu như không cẩn thận chạm vào Không phải bị rơi xuống hố sâu, bị che đâm xuyên ngực Thì cũng là bị lộc độc khí khun chết Tuyệt đối không được chủ quan đâu Má ngôi ra, hay thế này đi Ông không quen thuộc lăng mộ này bằng ta chi bằng để ta đi cho Bạch Tế Bảo ở bên cạnh hỏi Ở Lý Trao huynh đẻ Ngươi không biết ở đây có cửa đá Chứng tỏ rằng sau khi các ngươi tu sửa lăng mộ này Nhưng tên cấm vệ quân kia chắc chắn đã đến đây E rằng là bên trong cơ quan cũng đã bị bọn chúng thay đổi rồi Lý cha suy nghĩ một chút rồi nói ở không sao đâu Ít nhất là ta cũng quen thuộc nơi này hơn các ngươi Bạch Thế Bảo lắc đầu Không được Chính bởi vì ngươi quen thuộc Ờ nên là ngươi nhất định phải ở lại bên ngoài Để dẫn mọi người cùng nhau ra ngoài Ta thấy Vẫn để ta chui vào đó thì hơn Mã ngũ ra kinh ngạc mà nói ở Bạch Thế Bảo huynh đệ à Người... Bạch Thế Bảo cười mà nói Yên tâm đi Ta là người đi lại hai giới âm dương Ngay cả đến lăng mộ cũng không dám chui vào Nếu chuyển ra ngoài chẳng phải bị người ta chê cười rồi sao Nói xong Bạch Thế Bảo vươn vai Nằm dạp xuống đất chui vào trong lỗ Ở dưới cửa đá Lý cha ngồi sổm trên mặt đất gọi Bạch Thế Bảo Huynh đệ à Nếu thấy quan tài rồi Xác định được phương ứng thì lập tức ra ngoài ngay đó Nhất định không được ở trong đó quá lâu đâu." Mã Ngô Gia nhìn mọi người mà nói, "Có người cứ đợi ở đây, ta đi cùng với cả Bạch huynh xem thế nào. Nếu có phải vấn đề gì, hai người chúng ta cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau." Lý gia ngăn cản Mã Ngô lại, lắc đầu. Chúng ta sẽ quay trở lại kể về Yến Thử Phi Chuyện kể rằng Yến tử Phi bị người đàn ông trung niên xem bói dẫn đến ruộng hô để bắt yêu mèo Ban đầu Yến Thử Phi không hoàn toàn tin tưởng ông ta Giờ tận mắt nhìn thấy tiểu đào hồng hiện nguyên hình Quả nhiên là một con mèo đen dâu trắng to lớn Điều này đã khiến cho Yến tử Phi sợ đến mức chân tay buồn rồn Không tin cũng không được nữa À suyết nữa thì quên mất Trước khi bắt nó thì còn một việc phải làm Người đàn ông trung liên lấy từ trong ngực ra một túi bùa hình tam giác Đi đến trước cửa nhà của người nông dân kia Nhặt một hòn đá đè túi bùa xuống dưới Sau đó tháo kính dâm xuống đeo lên ve áo Nghe răng cười với cả Yến tử Phi và nói Nào huynh đệ chúng ta đi bắt con mèo yêu này Yến tử Phi run dẩy mà nói Vừa rồi ta bị nó dọa sợ đến mức toàn thân run dẩy Giờ không nhấc nổi chân lên nữa Muốn bắt thì ông đi tượng đi mà bắt Chúng ta đường ai đấy đi Mỗi người đi một ngả thôi Không đơn giản như vậy đâu chàng thanh niên à Người đàn ông trung niên lắc đầu mà nói Người có biết rằng một khi mà đã bị mèo yêu Đấy thì không phải là vợ con ly tán Cũng là nhà tan cửa nát Giống như là oan hồn vậy Không thể thoát khỏi được không Cái này Người đàn ông trung niên cười mà nói Coi bộ hình như là ta thấy người không tin ta có thể hàng phục được nó có phải không? Câu này thì nói trúng tim đen của Yến Tử Phi rồi Yến Tử Phi đi cùng Bạch Thế Bảo luôn gặp dữ hóa lành Cho dù hai người gặp phải âm minh mượn đường, nhốt vào nhà lao âm ti cũng có thể xoay sở trốn thoát Điều này khiến cho Bạch Thế Bảo à, làm cho Yến Tử Phi cảm giác an toàn Cũng có thể nói là một loại tín niệm riêng Lúc này cái người đàn ông trung niên lại lấy từ trong ngực ra một túi bùa hình tam giác đưa cho Yến Tử Phi và nói: "Đây không phải túi bùa trừ bình thường đâu. Người mang theo bên mình, ta đảm bảo nó không dám đến gần ngươi." "Bùa linh thú tế yêu sát." Yến Tử Phi đọc những chữ nhỏ màu đỏ son chi chít ở bên túi bùa thầm nghĩ: "Ta đã từng thấy bùa chú rồi, bùa chú bình thường đều viết kiểu hai chữ xá lệnh biến thể." Còn túi bùa này lại giống như là kinh văn dài vậy Nếu mở túi bùa ra E rằng chẳng phải viết đến cả trăm chữ hay sao Đang lúc mà Yến Tử Phi nhìn túi bùa thầm cảm thấy kỳ lạ Thì người đàn ông trung niên lại lấy từ bên hông ra một sợi dây thừng Sợi dây thừng này được bệnh từ một sợi dây đỏ Và một sợi dây xanh Xen kẽ đỏ và xanh Trên dây thừng cứ cách một thước Thì lại buộc một túi bùa hình tam giác bằng giấy vàng Sợi dây thừng này dài khoảng 2 mét Tổng cộng có 6 túi bùa liền Người đàn ông trung niên cười mà nói Lát nữa hãy xem ta dùng nó chói con mèo yêu đó lại Nhìn kỹ đó Yến Tử Phi thầm nghĩ người này rút cuộc làm nghề gì nhỉ Sao trên người toàn những thứ kỳ quái như thế Người đàn ông trung niên vỗ mạnh vào vai của Yến Tử Phi rồi nói Nào đi thôi chàng thanh niên Ta nghe thấy tiếng nó no ngáy rồi đó Yến Tử Phi vẫn còn chưa kịp hoàn hồn Đã bị người đàn ông trung niên kéo mạnh vào ruộng ngô Giữa ruộng ngô rậm rạp này lại có khoảng đất trống Những cây ngô xung quanh đều bị con mèo yêu này đẻ bẹp Lót dưới thân giống như là một tấm thảm ấm áp cho nó nằm vậy Con mèo yêu đó đang quận tròn như quả bóng Gối đầu lên đuôi Chít chít chít ngáy ngáy ngủ rất là say sưa Ôi mẹ ơi To lớn thật đó Không ngờ nó lại to lớn như vậy Vừa rồi đứng từ xa Yến Tử vi không nhìn rõ kích thước của nó Lúc này đến gần thì mới phát hiện ra con yêu mèo này to lớn như là đứa trẻ mười mấy tuổi Nếu đứng dậy thì e rằng có thể cắn vào cổ người ta mất Người đàn ông trung niên ra hiệu im lặng với Yến Tử Phi Sau đó nhanh chóng thắt nút sợi dây thừng trên tay thành một vòng tròn Đặt trên mặt đất Rồi lấy từ trong người ra một nén nhang Đốt lên rồi cắm vào trong vòng dây Giống như là mồi nhử vậy Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng vỗ vai Yến Tử Phi khẽ nói Đi thôi chúng ta lui xuống Hai người chậm rãi lùi ra phía sau, lùi lại mấy bước nằm dạp xuống bất động. Người đàn ông trung niên một tay nắm đầu dây, một tay bắt khuyết trước mặt miệng nhầm nhầm chú ngữ. Trong nháy mắt thì nén nhang trong vòng dây lại bốc lên một làn khói xanh. Hơn nữa càng lúc càng thêm dày đặc. À. Mũi của con mèo yêu khẽ động đẩy, sau đó nó ngửi ngửi hít hít. Đột nhiên mở mắt ra, lan một vòng trên đất đứng dậy giống như là người vậy. Đầu tiên là nó trừng mắt nhìn chằm chằm vào nén nhang Sau đó nheo mắt cười bước tới Yến Tử Phi thầm nghĩ Nó cắn câu rồi Chỉ thấy con mèo yêu này ngồi xếp bằng xuống đất Giống như đang hút thuốc phiện vậy Nhắm mắt lại Trông rất là phê Dùng mũi hít làn khói xanh đó Sau đó run người há miệng nói Ôi phê quá Yến Tử Phi quay đầu lại nhìn người đàn ông trung niên Chỉ thấy ông ta vẫn bắt quyết niệm chú Trên chán đã lấm tấm mồ hôi rồi nhìn được phi thường nghĩ, người này hóa ra cũng biết pháp thuật. Mà lúc này nến nhang đã cháy đến hết, làn khói xanh dần dần biến mất. Con mèo yêu mở mắt ra, đưa tay định chụp lấy nến nhang nhưng không ngờ lại dẫm vào vòng dây. Bắt được mày rồi. Người đàn ông trung niên đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó dùng sức kéo mạnh sợi dây. Ách. Chính thấy một tiếng hét thảm thiết Móng vút của con mèo yêu đã bị sợi dây thừng trói chặt, đau đến mức lăn lộn trên mặt đất. Người đàn ông trung niên vội vàng chạy tới, dùng đầu dây còn lại quất vào người con mèo yêu. Mỗi nhắt quất xuống thì chân người con mèo yêu lại bốc lên một làn khói đen, đau đến mức con mèo yêu liên tục cầu xin tha thứ. Người đàn ông trung niên cười mà nói, đã bị vượt yêu thừng của ta trói lại rồi, đừng hòng thoát ra ngoài được. Con mèo yêu nằm bẹp dưới đất khóc lóc nói, Hứa! Ta và ông vô an vô cớ Sao lại bắt ta như thế Lúc này Yến Tử Phi chui ra từ ruộng ngô Nhìn con mèo yêu vẫn còn hơi sợ hãi Nghĩ đến việc nó chính là tiểu đào hồng Đầu đàng của trường Lạc Phường Thì trong lòng liền cảm thấy hơi bất an Hả Sao lại là ngươi chứ Con mèo yêu chừng mắt nhìn Yến Tử Phi nói Người phát hiện ra ta từ khi nào Yến Tử Phi nói Cũng may mà Có người này nói cho ta biết Nếu không thì ta vẫn còn bị ngươi lừa Con mèo yêu nghe xong ngẳng đầu nhìn người đàn ông trung niên Nhe răng mà nói Đã rơi vào tay các ngươi rồi Ta cũng không còn gì để nói Chỉ xin ông cho ta một nhát dao chết đi cho xong Người đàn ông trung niên cười lớn mà nói Sao? Đến lúc này rồi mà còn dám dở trò với ta ừ Người có chín cái mạng Chém ngươi một nhát làm sao giết được ngươi chứ Yêu mèo và Yến Tử Vi nghe xong điều ngạc nhiên Người đàn ông trung niên nói Ta thấy ngươi tu luyện đến ngày hôm nay không dễ dàng gì Nên tha mạng cho ngươi Nhưng hỏi ngươi một điều Ngươi phải thanh thật trả lời Nếu không ta sẽ luộc ngươi đó Mèo thì sợ nhất là bị luộc Yêu mèo vừa nghe thấy lập tức sợ đến toàn thân run dày Liên tục cật đầu đồng ý Yến Tử Phi thầm nghĩ người này rốt cuộc là ai nhỉ Hình như là cố ấy đến đây để bắt mèo yêu Nhưng tại sao lại dẫn tha theo chứ Lại còn xem bói cho ta nữa chỉ nghe người đàn ông trung niên hỏi "Nếu muốn thành yêu, đều cần khai sáng, nói cho ta biết, ngươi đã thành yêu như thế nào?" Con mèo yêu run rẩy mà nói: "Là ta mượn xác hoàn hồn nhập vào thân xác người, cho nên mới có thể biến thành người được." Yến Tử Phi kinh ngạc mà nói: "Mượn sao? Mượn xác hoàn hồn ư?" Người đàn ông trung niên hỏi dồn: "Rốt cuộc ngươi đã mượn xác hoàn hồn như thế nào?" Con mèo yêu dừng lại một chút rồi chậm rãi kể lại Ban đầu Ta là một con mèo nhà thôi Sống được 16 năm Sau đó chủ nhân qua đời Con trai của ông ấy chê ta giả yếu Không thể leo lên xà nhà bắt chuột nữa Bền dùng gậy đánh chết ta Rồi buộc một sợi dây vào cổ ta Chiêu sắc ta lên cây Trong linh hồn tạo oán khí chưa tan Nhưng vì ơn nuôi dưỡng của chủ nhân Nên không đi tìm con trai ông ấy báo thủ Ta cứ nằm chờ trên cây sát chết thối sữa hết để đi đầu thai. Không ngờ một đêm nọ, ta gặp một con ma mặt trắng đến dưới gốc cây định lưới sậy rơi trên xác của ta. Ta bèn kêu trên cây. Con ma đó thấy vậy liền cười mà nói với ta. Ta muốn đi đầu thai câu hồn, ngươi có muốn đi cùng với ta không? Ta lúc đó gật đầu đồng ý, vì vậy sau canh hai chúng ta lẻn vào một ngôi nhà. Con ma đó quảng sợi dây vào cổ Sau đó chui vào từ cửa sổ Ta không đi vào mà nằm trên cửa sổ nhìn vào trong Thấy trong phòng đặt một cỗ quan tài mỏng Quan tài còn chưa đóng đinh Nắp quan tài đang mở Mà trong quan tài nằm một thi thể nữ Con ma đó thấy trước quan tài có bài rượu và thức ăn Bèn ngồi xuống đất ăn uống Ăn một hồi lâu Trong cơn say đi đến trước quan tài Định nhập vào thân xác người phụ nữ đó Kết quả trượt chân đá đổ chân nến Lúc này thì người nhà chạy đến, trong đó có một bà lão bưng nia tre vừa rắc ngũ cốc khắp phòng vừa gọi người nhà bên cạnh. Nó quay về đòi mạng rồi, các người đều sẽ bị nó hại chết thôi. con ma đó bị ngũ cốc rắc vào người hóa thành làn khói trắng bỏ chạy. Hóa ra là bà lão đó chính là vu bà được nhà này mời đến. Chỉ nghe bà lão nói với cả người nhà, không nên chậm trễ, phải phát ta ngay trong đêm. Nếu không sẽ bị hóa thành cương thi thì nguy to Ta thầm cảm thấy kỳ lạ Tại sao nhà này lại vội vàng chôn cất như thế Sau đó ta leo lên xà nhà nhìn xuống thi thể Người phụ nữ đó chỉ thấy người đó sắc mặt trắng bạch Tóc tai rũ rượi Mà trên đỉnh đầu có thứ gì đó sáng lấp lánh Ta nhìn kỹ Trên đầu người phụ nữ đó lại bị đắm một cây đinh to Là bị người ta hại chết Chính vì vậy ta bèn nhập vào thân xác người phụ nữ đó Sau đó mượn oán khí trong thi thể cô ta hắn chết toàn bộ người nhà họ. Cũng chính nhờ oán khí còn sót lại trong người phụ nữ này mà ta sống cho đến tận bây giờ, dần dần biến thành yêu mèo đó. Người đàn ông trung niên nghe xong cười cười mà nói, hóa ra là hồn mèo nhập xác người. Con mèo yêu gật đầu nói, ta sống đến bây giờ chỉ biết biến hình không có bản lĩnh nào khác cả. Lúc này Yến Tử Phi bước lên che lời mà nói, Vậy tại sao người lại giúp Viên Thế Khải Nước mắt con mèo yêu đảo quanh trong khóc mắt Thở dài mà nói Ta mới có thân xác con người Nên muốn nếm trải chuyện đời Bèn hóa thân thành tiểu đào hồng Đến kỹ viện làm kỹ nữ Một hôm Viên Thế Khải dẫn theo hai người hầu Đến trường Lạc Phường uống rượu mô vui Một người trong đó nhìn thấy ta Bèn nói nhỏ bên tay Viên Thế Khải Vì vậy mà Viên Thế Khải kéo ta vào phòng tiếp rượu Không ngờ hai người hầu đó đã bỏ hùng hoàng vào rượu, khiến tha hiện ra nguyên hình. Hóa ra hai người hầu đó là biết thuật. Thấy ta hiện nguyên hình rồi, lại yểm trên người ta. Nếu như ta không nghe theo sự sắp xếp của bọn họ, sẽ bị bọn họ giết chết. Sau đó ta mới biết, hai người hầu đó chính là quốc sư của Viên Thế Khải, một người tên là Biên Quỳ, một người là Tưởng Khang. Yến Tử Phi tức giận mà nói Hóa ra việc bí mật cứu ta ra khỏi nhà tổ Là do các ngươi bảy mưu sao Con mèo yêu gật đầu mà nói Đây là chủ ý của biên quê Hắn ta muốn dùng ngươi để dụ thêm nhiều người cách mạng đến nữa Để bắt gọn một mẻ lưới Vì vậy mới bảo ta diễn vờ kịch này Yến Tử Phi ngay đến đây thì răng miến trèo trẹo mà nói Thật là vô lý Hôm nay không giết ngươi e rằng ngươi đã đi hại người khác <cười> Hoàn đã. Đột nhiên người đàn ông trung niên ở bên cạnh lắc đầu cười mà nói: "Con mèo này khá thú vị, thú vị lắm đó. Ngươi đừng giết nó, ta muốn nhận nó làm đồ đệ." Yến Tử Phi và con mèo yêu đồng thanh kinh ngạc mà nói: "Ông ngụ thực sự muốn nhận nó làm đồ đệ ư?" Người đàn ông trung niên nhai răng cười mà nói: "Đệ tử nhập thất của ta có xám vàng hồ trắng liễu, là ngũ đại tiên." Thay ta hành tàu giang hồ bảo vệ nhà cửa Lập hai am thờ xuất mã và bảo vệ nhà cửa Đệ tử bái nguyệt vong tinh tự tu luyện theo đạo của mình Hồ ly vàng thì mê đạo Nhím trắng chỉ vào linh đạo Trăn liễu thì vào thiền đạo Chuột xám thì vào trộm đạo Giờ lái thu nhận ngươi vào môn hạ Có thể coi là mèo đen vào ảo đạo Như vậy thì bộ tộc trừ ma của ta lại có thêm một am thờ nữa rồi Khá thú vị Ha <cười> Con mèo yêu nghe vậy thì kinh ngạc nói Bộ tộc trừ má Ông là Người đàn ông trung niên mỉm cười mà nói Ta Mã Khuyển Nguyên Mã Khuyển Nguyên Mã Khuyển Nguyên sao Yến Tử Phi thẩm nghĩ Hình như đã từng nghe huynh đệ Bạch Thế Bảo nhắc đến cái tên này rồi Lại nói thì yêu quái mèo trong lòng biết rõ, đã ở trong tay của tên biên quỷ, à chẳng qua chỉ là một con cờ, mặc trón điều khiển. Thế mà bây giờ đây Mã Quỷ Nguyên muốn nhận ả ta làm đồ đệ, mở riêng cho ả ta một cánh cửa. Điều này khiến cho yêu quái mèo không khỏi động lòng. Mà huống hồ hiện giờ cũng chẳng còn đường lựa chọn nào khác. Đã rơi vào tay của Mã Quỷ Nguyên, thì ả đã là cá nằm trên thớt, mặc cho ông ta sẻ thịt, không thể không cúi đầu ngay lạnh được. Lúc này Yến Tử Phi cũng sực nhớ ra. Hội ở thôn Phong Môn, lão hồ tiên kia tự xưng là Hồ Tam Thái gia, chính là đồ đệ của Mã Quỷ Nguyên, người thuộc dòng dõi Trừ Yêu Long tộc này. Nhưng lão hồ tiên kia thì đã từng nói rằng, hắn ta đã sớm rời khỏi dòng dõi Trừ Yêu Long tộc, tự mình đắc đạo, lập riêng đàn khẩu riêng rồi. Chẳng lẽ Mã Quỷ Nguyên không biết, sao lại còn nhắc đến lão hồ tiên chứ? Trên đời này không có bức tường nào gió không lọt qua. Yêu quái mèo quỳ trên mặt đất Nó với cả Mã Quỷ Nguyên Nếu để biên quỳ bọn họ biết ta phản bội Chắc chắn sẽ không tha cho ta đâu Vốn hồi hiện giờ Ta còn trúng dáng đầu của bọn họ nữa Mỗi tuần phải câu cho bọn họ một hồn phách Bỏ vào trong pho tượng thần này Giao cho bọn họ luyện dưỡng Nếu không trên người Sẽ như bị thiêu đốt Đau đớn không thể chịu nổi Mã Quỷ Nguyên cười cười mà nói dáng đầu yếm bùa Chẳng đáng nhắc tới Cứ theo ta, ta tự giúp ngươi giải trừ ráng đầu trên người Yêu quái mèo ngay xong thì mừng rỡ Lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu bái tạ mã quỷ nguyên Yến Tử Phi chỉ nghe Bạch Thế Bảo đã từng nói ở thôn Phong Môn Muốn mượn tay của mã quỷ nguyên để trừ khử biên quỷ Mà tên biên quỷ kia thì khỏi phải nói Yến Tử Phi đã tận mắt thấy hắn ta tay không đánh tan hàng trăm hồn phách Đạo Pháp quả thực rất là cao cường Nhưng hắn lại không biết được cái vị mã quỷ nguyên trước mặt này lợi hại ra sao. Chỉ thấy năng lực bắt yêu quái mèo vừa rồi của ông ta dường như chẳng có gì nổi bật, xem tướng số cũng có vẻ là nhỏ mọn đối với cả ông ta mà thôi. Thực ra không phải vậy đâu. Đạo pháp của vị mã quỷ nguyên này có thể coi là độc nhất vô nhị. Bí thuật trấn yêu chử ma do gia tộc truyền lại. Nhờ vào thuật pháp thần bí này, chuyên bắt các linh thú tu luyện thành yêu trên thế gian. Dưới trướng có hồ ly Chuồn vàng, chăn, chuột xám, nhím trắng 5 đại đệ tử thập nhất Và mở đàn khẩu ở nhiều nơi Lập đàn thờ kim thân cho các đệ tử Tín đồ thì nhiều vô số kể Đều thờ phụng đệ tử của ông ta là gia tiên Và còn mời năm đại đệ tử về nhà Cầu phúc bảo vệ gia đình tránh họa xuất mã Trong một thời gian dài thì kiếm được tiền hương hỏa Không biết là bao nhiêu kể xiết Ông ta đã có thể sánh ngang đối với cả Thiên sư cương thi Mao Tiểu Phương của Nam Phái Thủ đoạn chắc chắn không chỉ có nhiều đó thôi đâu Lúc này yêu quái mèo kia lại nói với cả Mã Quỷ Nguyên Hai tên Biên Quỳ và Tưởng Khang kia dựa vào lai lịch của Viên Thế Khải Thế lực phát triển rất mạnh Một tên luyện thi, một tên nuôi quỷ Biên quỷ có một đội quân âm thi Đều là những xác sống bất tử Tên Tưởng Khang kia còn đang luyện cổ mạng đồng ở trong vại Nếu hồn phách trẻ con lột ra ngâm thuốc nữa Yến Tiểu Phi nghe vậy thầm cười trong lòng Đợi quan âm thi đó thì đã sớm bị ta vào huynh đệ bạch thế bào thiêu thành cho rồi. Hắn có thể giữ lại được một hai con cương thi là may mắn lắm rồi. Lúc này mã quỷ nguyên cởi dây trói yêu đang buộc trên cánh tay của yêu quái mèo ra cười mà nói. Ta đã dám cướp ngươi từ tay bọn họ, tự nhiên không sợ kết thủ với bọn họ. Không phải ta coi thường người khác, mà là ta căn bản không coi bọn chúng ra gì. Vãi lều thật, Yến Thường Phi tầm nghĩ. Khó trách mà huynh đệ Bạch Thế Bảo muốn để cho hai tên quỷ này đấu đá lẫn nhau. Tên biên quỷ kia thì bá đạo, mà cái người mã quỷ Nguyên này còn ngạo mạn hơn nữa. Đây e rằng sắp có trò hay để xem rồi. Chỉ tiếc rằng là huynh đệ Bạch Thế Bảo không biết đang ở nơi nào nữa. Nghĩ tới đây, Yến Tử Phi vội vàng hỏi yêu quái mèo. "Này, lúc trước ngươi nói Viên Thế Khải nhốt các huynh đệ của ta vào giếng quỷ ở trong hoàng cung, ngươi có biết lối vào giếng quỷ đó không?" Mã quỷ nguyên ngay thấy thế liền kinh ngạc mà nói Giếng quỷ ư Yến Tử Phi gật đầu Đúng vậy, ờ ông có biết không Yêu quái mèo suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu mà đáp Lúc đó liệu đốc quân cùng với cả giang đốc sát trưởng nó với ta Giếng quỷ đó là một cái giếng cạn ở trong tử cấm thành Nhưng ở đâu thì ta không rõ Chỉ nghe bọn họ nói rằng nơi đó Ngay cả quốc sư hộ vệ của viên thế Hải cũng chẳng làm gì được chúng Xem ra những bằng hữu của ngươi Ê rằng lành ít dữ nhiều rồi Yến Tử Phi nghiêm giọng mà nói Không Các huynh đệ của ta sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu Mã Quỷ Nguyên nghe mà chẳng hiểu chuyện gì Bèn sen vào mà hỏi Các ngươi đang nói cái gì thế Sau đó thì yêu quái mèo lập tức kể lại Những gì ả biết cho Mã Quỷ Nguyên nghe Mã Quỷ Nguyên nghe xong Nghe răng cười với Yến Tử Phi nói Nếu muốn xác định phương vị Việc này không khó Người quên ta biết xem tướng số rồi sao Yến Tử Phi kinh ngạc mà nói Ông có thể tính ra các huynh đệ của ta hiện giờ đang ở đâu sao mã Quỷ Nguyên nói Người cứ tùy nói ra một chữ Ta sẽ giúp người tính toán Yến Tử Phi suy nghĩ một chút Rồi thốt ra chữ bảo Ở trong tên Bạch Thế Bảo Bảo sao mã Quỷ Nguyên khượng lại một chút rồi nói Chữ bảo này tách ra là chữ tông ở trên đầu Chữ vương ở phía dưới Ý nghĩa là tổ tiên của vương tộc Vương thì chính là hoàng đế Xét theo ý nghĩa của chữ Nơi đó hẳn là hoàng lăng bộ phần Còn người ngươi muốn tìm Giống như dấu chấm ở trong chữ bảo vậy Trên bắc dưới nam Trái tây phải đông Hắn đang ở vị trí phía đông bên dưới chữ bảo Yêu quái mèo chen vào mà nói Hoàng lăng bộ Ở phần phía đông Chẳng lẽ là thanh đông lăng sao Yến tử phi ngẩn người vài người đó bọn họ ở trong giưỡng quỷ ở trong hoàng cung sao sau lại chạy đến Th Đông Lăng rồi yêu quái mèo lắc đầu ngẩn lên nhìn mã quỷ Nguyên mã quỷ Nguyên cười mà nói đã xem tướng số chưa bao giờ sai đâu người cứ đến Th Đông Lăng tìm nhất định sẽ tìm thấy đóến tử vi nghĩ việc không nên chỉ hoãn đành phải xem như chết đuối với được cọc để đó xem sao nếu không có sẽ quay lại nhà lao tìm kỹ một lượt cuối cùng mà vẫn không tìm thấy tin tức thì bản thân sẽ liều mạng này, cứ lật tung Tử Cấm Thành vào hoàng cung nhảy giếng, cho dù phải lật tung cả hoàng cung lên cũng phải tìm bằng được Bạch Thế Bảo và các huynh đệ. Nghĩ vậy Yến Tử Phi chắp tay nói với Mã Quỷ Nguyên nói: "Tại hạ có việc gấp, xin cáo từ trước." Cứ khoản đã. Mã Quỷ Nguyên ngăn Yến Tử Phi lại rồi cười mà nói: "Ngươi vẫn chưa đưa tiền xem tướng cho ta mà." Yến Tử ngẩn người từ trong ngực lấy ra hai xấp tiền đại dương. Chính là lúc yêu quái mèo hóa thân thành tiểu đào hồng đưa cho hắn Lúc này Yến Tử Phi đưa cho mã quỷ nguyên nói Những thứ này đã đủ chưa? mã quỷ nguyên cười nói Số tiền này ta không cần Ta muốn ngươi giúp ta làm một việc Việc sao? Là việc gì vậy? mã quỷ nguyên dùng ngón tay chỉ vào yêu quái mèo mà nói Vừa rồi nghe nói nói Viên Thế Khải muốn lợi dụng ngươi làm mùa nhờ Để bắt người phía trên của ngươi có phải không? Yến Tử Phi nói Như vậy thì sao? Ta quyết định rồi, để nói tiếp tục ở bên cạnh Viên Thế Khải, âm thầm giúp ta dò la tin tức, còn ta lại muốn gặp hai vị quốc sư hộ vệ bên cạnh Viên Thế Khải đó. Vậy ông muốn ta giúp ông như thế nào? Thì hãy coi ta là người phía trên của ngươi, cứ giả vờ như đang bí mật tiếp xúc với ngươi, sau đó bảo nó đi báo cho Viên Thế Khải để bọn họ đến bắt chúng ta. Yến cười mà nói, "Tiên bối à, ông coi ta là kẻ ngốc hay sao?" Ta vừa mới trốn ra ngoài được Tại sao còn phải cùng với cả ông bị bắt lại chứ mã quỷ nguyên đeo kính dâm vào Rồi như mặt mà nói Từ chữ bảo mà ngươi vừa xem Ta đoán bằng hiếu của ngươi bị nhốt Trong một cách cục nào đó Ở trong bộ phần Cũng giống như dấu chấm trong chữ bảo vậy Không lên được và cũng chẳng xuống được Nếu không có sự giúp đỡ của ta Bọn họ sẽ bị kẹt chết ở đó đó người cứ suy nghĩ thật kỹ Dùng một mình ngươi đổi lấy mạng sống bọn họ Yến Tử Phi tức giận mà nói Ông đang uy hiếp ta sao Không phải là ta đang uy hiếp Coi như giao dịch đi Nếu ngươi đồng ý giúp ta Ta sẽ cứu bằng hiểu của ngươi ra ngoài Ngươi thấy sao Nếu chúng ta đều bị bắt vào Vậy ông làm sao mà đi phân thân cứu các huynh đệ của ta được chứ mã Quỷ Nguyên dùng ngón tay chỉ vào yêu quái mèo phía sau nói Còn có nó no nữa mà Nếu ông lừa ta thì sao mã Quỷ Nguyên nghiêm giọng mà nói Yên tâm, ta lấy danh dự của dòng dõi trừ yêu Long Thọc ra đảm bảo Tuyệt đối sẽ không lửa ngươi đâu Sau khi bằng hiếu của ngươi được cứu ra Ta sẽ bảo đó nghĩ cách báo tin cho chúng ta Và hơn hết là ta cùng ngươi bị bắt Chứ không phải tự mình ngươi đâu, ngươi còn không tin tưởng sao Yến Tử Phi chẩm ngâm Tuy rằng không biết ông ta có mưu gì Nhưng chắc chắn sẽ không tự nhiên đi chịu chết Hơn nữa nhà tù nào có thể giam giữ được thai chứ Yến Tử Phi đây vẫn chưa được xây dựng đâu Hiện giờ thì ông ta đã hứa hẹn Tin chắc rằng đã có tính toán trong lòng Nhất định có thể cứu Bạch Thế bà Cùng các huynh đệ ra ngoài Làm vậy có lẽ cũng đỡ cho ta phải vất vả đi tìm khắp nơi Nghĩ vậy Yến Tử Phi nói Được Chúng ta làm cây giao dịch mã Quỷ Nguyên gật đầu Rồi đi đến bên cạnh của yêu quái mèo Từ trong ngược lấy ra một quái bùa Đưa cho yêu quái mèo nói Đây là bùa chú tịnh thân của dòng dõi trời yêu long tộc chúng ta Người đốt nó trong bát Rồi dùng nước hỏa tan uống Chia làm 3 ngày uống hết Mỗi lần đều phải uống vào giờ tí Đến lúc đó người có thể tịnh thân Đảm bảo toàn thân không bệnh tật dáng đầu kia cũng tự động không còn tác dụng gì với người nữa Yêu quái mèo nhận lấy ngậm dưới lưỡi Lại quỳ xuống dập đầu tạ ơn một phen Sau đó mã quỷ nguyên ké sắt người lại Thì thầm vào tai của yêu quái mèo một hồi Ngay xong thì yêu quái mèo nhìn chằm chằm vào yến tử phi, liên tục gật đầu sưng vâng vâng dạ dạ. Nói xong thì mã quỷ nguyên đứng dậy nói: "Sau này ngươi đừng gieo rắc tang tóc cho nhà người ta nữa, pho tượng tà thần này cứ giao cho ta xử lý." "Vâng." Yêu quái mèo đứng dậy, dùng đuôi quét một cái trên mặt đất, bịch một tiếng, liền biến thành cái bộ dáng tiểu đào hồng, ký nữ đứng đầu trong trường nhạc phường. Đôi lông mày liễu ẩn chứa Xuân Phong Chớp chớp đôi mắt quyến rũ Phong tình vạn trùng Sau đó uốn éo vòng eo như là liễu rủ Bước những bước sen nhỏ Chui ra khỏi ruộng ngô đi về phía thành phố Lúc này thì Yến Tử Phi cũng nói với cả Mã Quỷ Nguyên Ông không sợ nó lừa sao Nó là kẻ rất giỏi nói dối lừa người đó Nhỡ đâu lúc này nó đi báo tin cho Viên Thế Khải Thì phải làm sao chứ Mã Quỷ Nguyên cười mà nói gói bùa vào rồi đưa cho nó, thì có thể giải trừ dáng đầu ếm bùa, nhưng lại phải chúng thuật pháp khóa linh của ta. Nó muốn không nghe lời ta, khó đấy. Diễn Đồ kinh ngạc nhìn Mã Quỷ Nguyên đánh giá, người này đúng là trước mặt một kiểu, sau lưng lại nói một kiểu. Lời nói thì thật giống như là nhân hạt óc chó, không đập thì không thể lấy ra được. Lúc này thì Mã Quỷ Nguyên cũng thu lại dây trói hồn, vén áo lên, buộc dây vào thắt lưng. Buông áo xuống vỗ vỗ vạt áo Nói với cả Yến Tử Phi Đi thôi Chúng ta đi uống bát trà lạnh giải nhiệt đã Lát nữa còn phải gặp người Yến Tử Phi hỏi Gặp ai vậy Vừa rồi ta thật sự đã bảo nó đi báo tin cho Viên Thế Khải rồi đó Ước chừng một lát nữa thôi Quân đội Viên Thế Khải Sẽ vác vũ khí chạy đến bắt chúng ta đó Hả Ông Ông đã nói cái gì mã Quỷ Nguyên cười mà nói Cũng chẳng có gì cả Đã bảo nó chuyển lời cho Viên Thế Khải Nói rằng Tôn Văn đến Bắc Kinh rồi Đang tiếp xúc với người Yến Tử Phi kinh ngạc mà nói Ông...